Anh Hai, anh lấy đâu ra tơi phong liệt này vậy? Có còn không? Thân thể yếu ớt của Vân Gia Mạnh sao có thể chịu được ông ấy giải vào nhiều thế, đau đến mức nhằn răng nhếch miệng, xương cốt như sắp rời rụng hết. Chu Ba, chú bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Chu nói, rượu tiểu phàm tặng anh là tơi phong liệt gì? Đó là rượu gì thế? Sao trước giờ anh chưa từng nghe nói tới vậy? Vân Gia Mạnh nhíu mày, Trong đôi mắt sáng suốt trải qua việc đời, dưới mắt kính gọng vàng, liên tục nhớ lại những thứ có liên quan đến rượu. Phải biết rằng, ông ấy là người chuyên phẩm rượu, rượu đắt tiền trong nhà, không dưới trăm loại, từng uống hơn nghìn loại rượu. Trước kia khi chưa xảy ra tai nạn giao thông, thậm chí ông ấy còn có hai sưởng rượu tư nhân, thường xuyên làm khách quý, tham gia các đại hội giám định rượu trong ngoài nước. Nhưng trước giờ, ông ấy chưa từng nghe nói tới Tây Phong Liệt này. Lý Thù Linh ở một bên nghe vậy thì khinh thường châm chọc một câu Cái loại nghèo rớt mồng tơi như thế có thể tặng thứ tốt lành gì tấy phong liệt gì đó theo tôi thấy chắc chỉ là thứ rác rưởi mà thôi Chị hai nói năng cẩn thận một chút Vân Gia Hùng đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc ông ấy nhìn chằm chằm vào Lý Thù Linh trên người dâng lên sát khí dày đặc Nếu chị nói những lời này trong quân đội tôi hoàn toàn có thể bắt chị vì tội khinh nhờn quân uy Chém trước báo sau, một dao chém chết. Lý Thủ Linh lập tức sợ tới mức tái mặt, lắp bắp không nói thành lời. Rượu này là báu vật vô giá, là vinh quang của quân nhân. Ném mặt vân xa hùng, cực kỳ sung kính của nhiệt. Rượu này, tên là Tây Phong Liệt, là rượu ra trận của Thiếu tướng Truyền Kỳ, quân thần của Long Hồn ở Tây xã kia tự mình sáng tạo ra. 300.000 binh sĩ của Tây xã đều uống rượu này bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch. chăm trận trăm thắng vì thế Tây Phong Liệt này còn có tên là Diệu Quân Thần trong lòng Vân Gia Hùng cực kỳ kích động vào hoài niệm Tây Phong Liệt sương mờ rằng đường anh hùng đàng đẵng trải rộng máu nam nhi hai năm trước ông ấy may mắn đến Tây Giã chấp hành nhiệm vụ mới được uống Tây Phong Liệt này một lần đến nay vẫn khó quên được sắc khí bá đạo tung hoành cảm giác ngọt dịu dâng trào và cả sự sảng khoái vui vẻ khi phách hào hùng cả thiên hạ mặc ta xong ruồi kia nữa. Vì vậy hôm nay lại được uống tây phong liệt, ông ấy mới trở nên thất lễ như thế. Lý Thu Linh ngạc nhiên nhìn phân Gia Hùng về mặt khoa trương khi khóc khi cười hơi bất mãn hử khẽ một tiếng. Quân với cha thần cái gì? Không phải chỉ là rượu của một tên lính làm thôi sao? Chú ba, chú cũng là quân nhân còn đường đường là chúng ta nữa kìa cần gì phải đè cao người khác hạ thấp oai phong của mình chứ? Vân Gia Hồng lắc đầu, ông ấy mang vẻ mặt cùng kính, không có chút bất mãn, nặng nề nói: "Trước mặt quân thần truyền kỳ của tây dã kia, ngay cả tôi cách quỳ xuống sách xếp cho cậu ta mà tôi cũng không có ấy chứ." Lời này khiến Lý Thủ Linh khiếp sợ hà to miệng, Vân Gia Mạnh luôn luôn bình tĩnh cũng không khỏi chấn động. Ông ấy biết em trai của mình kiêu ngạo đến mức nào, tương lai rộng mở ra sao, chúng ta chưa đến 40 tuổi Ngôi sao mới rực rỡ, có hy vọng tiến vào cấp tướng. Không ngờ lại cung kính với vị thiếu tướng của Tây Giã kia như thế. Bọn họ nào có biết, quân thần của lòng hồn là nhân tài kiệt xuất. Dùng năng lực của bản thân, chấn thủ biên cương Tây Giã suốt 10 năm, lập ra quân công bất phàm. Vinh quang của anh đã soi sáng trăm vạn binh sĩ của Đông hoa từ lâu. Quan trọng nhất là anh rất trẻ tuổi, cũng cũng nghĩa là có khả năng vô hạn, Thậm chí có không ít người đều đoán rằng vị Thiếu tướng Tây Giã truyền kề này có khả năng rất lớn là sẽ tiếp nhận quyền không chế bình mã trong thiên hạ từ tay vương gia sở đứng đầu Đông Hoa kia, trở thành một thần bảo vệ khác của nước Đông Hoa. Nếu, nếu nói vậy, chẳng phải rượu này rất đắt tiền sao? Lý Thủ Linh thầm thấy không ổn, hình như bà ta đã làm ra một chuyện vô cùng sai lầm rồi. Tiến Tây Phong Liệt là tiếng ngưỡng của binh sĩ Tây Giá Là vinh quang của quân nhân Sao có thể cân đo bằng tiền được Vân Gia Hùng to vẻ bất mãn Hừ lạnh một tiếng Rượu này có nhiều tiền hơn nữa Chị cũng không mua được Lý Thủ Linh càng hoàng hốt hơn Bà ta lắp bắp Vậy... vậy dù gì Nó cũng phải có một cái giá chứ Mau nào, chùa ba chú khiến tôi sốt ruột chết đi được Vân Gia Hùng hơi mất kiên nhẫn duỗi ba ngón tay ra. Ít nhất là con số này. 300, 3 nghìn. Lý Thu Linh ngạc nhiên che miệng lại. Đừng nói là 30.000 nghìn một bình nhé. 30.000 nghìn có thể mua được hai thùng mao đài phi thiền đấy. 3 triệu. Vân Gia Hùng nói ra một con số khiến người ta ngạc nhiên, nặng nề nói tiếp. Nếu để thêm mấy năm nữa, đợi sau khi quân thần của Tây Dạ kia tạo ra chiến công hiền hách, nói không chừng giá cả còn có thể tăng lên 10 triệu. Ôi mẹ ơi! Lý Thủ Linh sợ đến choang váng. Bà ta la lên một tiếng, vội vàng buông bát đuổi trong tay, chạy nhớ bay xuống lầu, lục loại thùng rác dưới lầu. Bây giờ, bà ta sắp hối hận muốn xanh cả ruột rồi. Rượu 3 triệu một bình đấy, là vàng thật bạc thật đấy. Thế mà lại bị bà ta ném như rác rưởi. Lúc này bà ta chỉ hận, không thể tát cho mình hai bà tai. Nhưng trên thế giới này, làm gì có thuốc hối hận. Hai bình rượu kia đã vỡ nát từ lâu, chẳng còn lại một giọt nào. Tiêm lý thổ linh như muốn vỡ vụn, ngơ ngác đứng một lúc lâu trước thùng xác, sau đó lầm bầm. Đây là một bình rượu 3 triệu đấy. Tương lai, thậm chí còn có thể tăng lên 10 triệu. Cứ thế mất rồi. Mất rồi. Chị hai. Chị... Chị đây là... Hầy, đúng là phung phí của trời mà. Vân Gia Hùng thật sự hết biết nói gì. Sao... Dạo... Sao tôi biết rượu kia đắt như thế được? Lý Thủ Linh đã sắp khóc rồi. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, nói. Đều tại sở phàm kia. Vì sao không sớm nói cho tôi biết rượu kia đáng giá vậy chứ? Thằng khốn kiếp này. Hại hôn sự của con tôi và nhà họ Lý thất bại. Lại mất thêm mấy triệu bằng. Tôi, tôi sống không nổi nữa rồi. Đối với loại người tham tiền như bà ta, vàng thật bạc thật đến tay lại mất. Thật sự như đảo tim móc phổi bà ta ra. Còn khiến bà ta khó chịu hơn Bị giết chết nữa Được rồi Đây là vì chị lòng dạ bất chính Không thể trách ai được Vân Gia Hùng cũng cực kỳ tiếc nuối Mất kiên nhẫn phất tay Sau đó mắt ông ấy sáng lên Nặng nề nói với Vân Gia Mạnh Anh hai Tây phong liệt này là bảo bối của Tây giã Đặc biệt cho tướng sĩ ra trận uống Chỉ có đại tướng tầm phúc Dưới chướng quân thần của long hồn Mới có tư cách lấy ra mấy bình mà sở phàm này còn tặng tới hai bình, e rằng không phải người bình thường đâu. dù không vào tướng lĩnh cấp cao của tây giã, cũng là người có quan hệ mật thiết với quân thần của long hồn. những lời này khiến vân gia mạnh và lý Thù linh đều chấn động. không thể, không thể nào đâu. tôi cảm thấy tiểu phàm chỉ may mắn có được rượu này mà thôi. vân gia mạnh lắc đầu cười khổ, phất tay nói: tướng lĩnh cấp cao của tây giã, tâm phúc của quân thần long hồn. là nhân vật lớn có cấp bậc thế nào, tài hoa phong nhã ra sao, nếu bọn họ đến đây, đoán chừng cả Giang Bắc đều đã xôn xao rồi, sao con gái của mình có thể may mắn như vậy được. Ông ấy hoàn toàn không dám tưởng tượng, cũng không có cách nào tưởng tượng được, Sở Phàm lại thật sự là quân thần của lòng hồn, cao không với tới trong miệng bọn họ. Đúng thế, sao một kẻ nghèo rớt mồng tơi như Sở Phàm có thể là nhân vật lớn đến vậy được? chắc chắn đi đâu gặp mày mới có được hai bình rượu này thôi. Lý Thổ Linh cũng khinh thường hờ lạnh theo thằng nhóc nghèo đồ sao trồi kia mà là tướng lĩnh tây giã tâm phúc của quân thần lòng hồn cái gì thật buồn cười ngay cả tư cách sách giày cho người ta cũng không có ấy chứ bà ta hờ khẽ một tiếng nếu cậu ta thật sự lợi hại đến thế thì Lý Phong kia còn dám kiêu ngạo đưa sinh lễ cho người phụ nữ của cậu ta ngay trước mặt cậu ta. À? Nói không chừng, đã phải sợ chết khiếp. Lý Tử Duy cũng đã sớm sợ tới mức đài ra quần, đến nhà chúng ta dập đầu xin lỗi rồi. Lý Thu Linh chống lạnh hai tay, vênh vào ta đầy chỉ trò. Cậu ta có bản lĩnh này không? Cậu ta có năng lực này không? Tên nghèo rớt bổng tới đó, có tám đời cũng không thể trở thành nhân tài được. Bơm đường, bơm đường. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes MPV đỗ tại dưới lầu. Sau đó Lý Tử Duy mặc âu phục mang giày ra nét mặt nặng nề bước xuống xe Sau đó mấy vệ sĩ của nhà họ Lý mở cửa xe khương Lý Phong bó thạch cao nằm trên càng ra Xong rồi, xong rồi Lý Thu Linh sợ đến suýt bay mất hồn vía như sắp khóc ra thành tiếng Cậu cả nhà họ Lý tự mình đến nhà rồi Chắc chắn là ra mặt vì Lý Phong đến tìm chúng ta để trả đũa Người của nhà họ Lý bụng dạ hẹp hòi Thủ đoạn độc ác, nổi tiếng ở cả Giang Lăng, đặc biệt là thủ đoạn của cậu ca Lý Tử Duy, thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Lý Phong bị sở phàm ném xuống từ lầu nhà họ Vân, trở thành cài tàn phế, còn sở phàm lại là bạn trai của Vân Mộc thành tình địch của Lý Tử Duy. Nói theo một góc độ nào đó, chuyện này chắc chắn có rinh dáng đến nhà Vân ra mạnh. Bây giờ nhìn thấy, Lý Phong vừa cấp cứu xong, đã được Lý Tử Duy, Kêu người nâng cáng tới dưới lầu nhà họ Vân Lý Thu Linh theo bản năng cho rằng Anh ta tới đây trả thù Tiêm bọn họ đòi lời giải thích Bây giờ Bây giờ phải làm sao đây Bình thường Tuy Lý Thu Linh mạnh mẽ Nhưng đối mặt với cậu cả nhà giàu có quyền lực trong tay Người thừa kế tương lai của nhà họ Lý Như Lý Tử Duy Bà ta vẫn luôn cuống tay chân sắc mặt Vân ra mạnh Cũng trở nên nặng nề Thở dài Đi bước nào tính bước đó đi Ông ấy đã đoan trước Chuyện của Lý Phong sẽ dẫn đến sự trả thù Của nhà họ Lý Nhưng không ngờ bọn họ lại hành động nhanh thế Vân Gia Hùng cũng nhớ mày Xuống lầu theo nhà anh hai Dưới lầu, sang mặt Lý tử duy nặng nề Lý Phong chen cáng Thỉnh thoảng dên lên một tiếng Lại thêm mười mấy người của nhà họ Lý Ở sau lưng Khiến cho không ít người ở khu trung cư Đến vây xem sắc mặt Vân Gia Mạnh trở nên khó coi Vân Gia Hùng cũng nhớ mày tuy ông ấy nắm quyền lực trong tay nhưng dù sao cũng là sĩ quan ở Kinh Đô, nhà họ Lý ở Giang Lăng cơ người to lớn dòng mạnh khó chèn ép rắn địa phương nhìn thấy tình cảnh này Lý Thù Linh sợ hoàng hồn bà ta run rẩy cầu xin cậu ca Lý đây chỉ là hiểu lầm thôi chuyện của cậu ba Lý chúng tôi Lý Thù Linh e dè sợ hãi định nói xin lỗi mà dây tiếp theo Lý Tử Duy đột nhiên nói Bác trai Bác gái Chuyện này là do Lý Phong đáng đời Gieo gió gặt bão Nó khiến hai bác phiền thêm rồi Hôm nay cháu đến đây Là cố ý dẫn nó no đến xin lỗi hai bác Rất lời Lý Tử Duy lập tức cúi đầu 90 độ Cực kỳ thành khẩn Xin lỗi Bác trai Bác gái Sau đó Mười mấy người nhà họ Lý Cũng đều khom lưng Xin lỗi Ba người nhà họ Vân đều ngờ ngác Lý Thu Linh trợn mắt há mồm, không biết nên nói gì. Rốt cuộc, rốt cuộc đây là tình hình gì vậy? Lý Tử Duy đến không phải để trả thù, mà là cố ý xin lỗi mình, thậm chí Vân Sa Mạnh còn khó tên véo mình một cái, cảm giác đau đớn thấu tim kia nói với ông ấy rằng đây không phải là mơ. Nói xong, Lý Tử Duy nặng nề kéo Lý Phong nằm trên xe lăn dậy, tiến lên tát mạnh hai cái, tức giận mắng một tiếng. Đồ chó chết, còn không mau xin lỗi bác trai bác gái đi. Hai mắt Lý Tử Duy đã có thể phun ra lửa rồi, chỉ hận không thể bóp chết tên khốn Lý Phòng này. Sở phàm là nhân vật gì? Đó là người ngồi trên đầu rồng, địa vị có thể sánh bằng quan nhất phẩm, quan to ở biên cường đấy. Chỉ cần một câu đã có thể điều động 3.000 quân đội vũ trang. Vậy tại thôi, cả giang lăng đều phải long trời lờ đất. Nhà họ Lý có mấy cái mạng để đắc tội với nhân vật như vậy đây. Lúc trước đắc tội sở phạm, anh ta khó khăn quỷ xuống xin thà, bày tỏ thành ý mới làm bớt đi cơn tức trong lòng sở phạm, kết thúc ẩn oán. Bây giờ, tên chó chết này lại thay mình đưa xính lễ đính hôn, còn tuyên bố muốn thu nhận làm đàn em, muốn con gái người ta làm đầy tớ cho nhà mình. <cười> Mỗi một việc có giết chết cậu ta 800 lần cũng không quá đáng. Đây là mong sao, nhà họ Lý bọn họ tan thành cho bụi, trôn cùng tên ngu xuẩn này mà. Lý Tử Duy chỉ hận không thể lột ra dóc sướng tên khốn kiếp này. Sau khi nhận được tin, thì vội vàng kéo cậu ta ra khỏi bệnh viện, tự mình đến nhà họ Vân xin lỗi, để tránh cơn giận của Sở phàm đốt bọn họ thành cho. Chỉ cần hai vợ chồng Vân ra mạnh hết giận, thì đương nhiên nhân vật lớn như Sở phàm cũng lười chấp nhận với con kiến như Lý Phong. Điều này Lý Tử Duy hiểu rất rõ. dưới sự trợn mắt hám mồm của mọi người Lý Phong vừa quỳ vừa bò từ trên càng xuống mặt mũi cậu ta bầm dập kêu cha gọi mẹ quỳ xuống đất dập đầu buồn bố xin lỗi xin lỗi là tôi vô liêm sỉ là tôi sai tôi có mắt không chồng chó cậy thế chủ không nên đắc tội với hai người xin hai người bỏ qua xin hai người tha cho tôi tôi chỉ là tôi tớ cho người ta tôi... tôi chỉ là một con chó thôi hai người chấp nhặt với một con chó làm gì đúng không Lúc nói chuyện, thậm chí Lý Phong còn quỳ dạp dưới đất bắt đầu sủa gầu gầu giống hệt tiếng chó sợ đến mức suýt tẻ ra quần Rồi ánh mắt trợn trừng và vẻ mặt khó tin của ba người nhà họ Vân Lý Tử Duy hùng hằng đa Lý Phong sang một bên chứa hết giận nói Bác trai, bác gái cháu đã đuổi tên chó chết này ra khỏi nhà họ Lý đồng thời cắt đứt tất cả hoa hồng trong công ty của nó rồi cho tên súc sinh này tự đi xin ăn tự sinh tự diệt xử lý như thế, hai người có hài lòng không hài hài lòng Lý Thủ Linh đáp lời theo bản năng thậm chí còn hơi không đành lòng Lý Phong vốn là một tên ăn chơi chắc táng không học vấn, không nghề nghiệp bây giờ trở thành cải tàn phế còn bị đuổi khỏi nhà nửa đời sau sẽ phải thê thảm đến mức nào chứ sống như thế mỗi ngày đều là địa ngục còn khó chịu hơn cả chết nữa ba trái, ba gái cháu suy nghĩ cẩn thận rồi Lý Tử Duy cháu tài hèn học ít, năng lực bình thường, hoàn toàn không xứng với con gái của hai người, cho nên coi như hôn sự của cháu và cô Vân chỉ là một trò đùa thôi. Sau này đừng ai nhắc tới nữa. Nói xong, Lý Tử Duy như buông xuống được tảng đá trong lòng. 200 triệu sinh lễ đưa đến nhà họ Vân lúc trước, cũng không cần trả về, coi như xin lỗi hai người thay tên Lý Phong vô liêm sỉ này đi. Đồng thời, 100 triệu này là tấm lòng của cháu, mong hai người nhất định phải nhận lấy. Lý Tử Duy nâng một tấm thẻ đen lên bằng hai tay đưa tới trước mặt Lý Thù Linh đang trợn mắt há mồm lại cung kính cuối người chào rồi rời khỏi. Tử Duy tạm biệt thật sự rất xin lỗi. Người của nhà họ Lý đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt cả trung cư lại trở nên vắng vẻ chỉ còn lại mấy hàng xóm mồm nằm miệng 10 bàn tán sôi nổi. Bây giờ đầu óc Vân Gia Mạnh và Lý Thù Linh đều trống rỗng chẳng khang nào đang nằm mơ. Bọn họ ngừa ngác nhìn tấm thẻ đèn tượng trưng cho cuộc cải và địa vị trong tay, cực kỳ nghi ngờ và khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lý Tử Duy điên rồi à? Mặt trời mọc đằng tây sao? Người ta có câu, trong nhà chưa tỏ, ngoài rõ đá tường, hai vợ chồng Vân Gia Mạnh nghi ngờ khó hiểu, còn Vân Gia Hùng ở bên cạnh suy xét một hồi, trong mắt có tia sáng lóe lên. Ông ấy đã sớm cảm thấy bạn trai sờ phàm kia của Vân Mộc Thành, không hề tầm thường. Lấy ra tây phong liệt, có thể xem là may mắn, ngẫu nhiên có được, nhưng khiến cậu cả nhà họ Lý tự mình đến cửa xin lỗi, còn nhịn đau bỏ ra 300 triệu, cái này có thể xem là may mắn ơ. Đây là quyền thế, gần như phi thường, quyền thế khiến người ta không thể không cúi đầu thì có. Vân Gia Hùng đi tới trước mặt, nói với hai vợ chồng Vân Gia Mạnh và Lý Thu Linh, đang mờ mịt khiếp sợ, một câu đầy hàm ý. Anh hai, Chị hai, nhà anh chị có nhân vật lớn đến rồi. Mà lúc hai vợ chồng phân Gia Mạnh trọn mắt hám mồm nhìn người nhà họ Lý rời đi. Không biết nhân vật lớn nào chút giận giúp bọn họ, sợ phàm là người điều khiển ở phía sau đang đối mặt với một vấn đề lớn khiến đàn ông trong thiên hạ đều phải đau đầu. dỗ phụ nữ. Đừng khóc, đừng đau lòng nữa. Hoàng hồn buông xuống, trong quán cà phê lộ thiên hoàn cảnh không tệ ở đầu phố, Sở Phàm vừa bất đắc sĩ vừa xoa ruột, an ủi Vân Mộc Thành đang tựa trên vai mình khóc sưng cả mắt. Sau khi cãi nhau với Lý Thù Linh rời khỏi nhà họ Vân, nước mắt của Vân Mộc Thành vẫn chưa từng ngừng rơi xuống. Sở Phàm vốn định an ủi mấy câu, kết quả càng an ủi càng hỏng việc. Lúc đầu Vân Mộc Thành chỉ rơi mấy giọt nước mắt mà thôi, sau đó đã úp mặt trên vai anh khóc to thành tiếng. nhờ rốt cuộc Cũng tìm thấy một chỗ chút nỗi lòng Muốn khóc ra tất cả uất ức Tất cả khổ sở của mình vậy Trong mười mấy phút này Sở phạm đã bị vô số người qua đường Khinh thường và châm chọc suy mũi coi thường đồ đàn ông cặn bã Vô liêm sỉ này Phỉ đồ đàn ông cặn bã Khiến con gái nhà người ta đau lòng đến thế Loại người đẹp trai như thế Vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt lành gì Vân Đại Tiểu Thư Nếu em còn khóc nữa Tôi thật sự không giải thích rõ được đấy Bây giờ mọi người đều xem tôi như kẻ lừa gạt tình cảm rồi Sở phàm cảm thấy rất cạn lời Thậm chí có mấy người tốt bụng Đều bắt đầu chuẩn bị báo cảnh sát Nói tôi bạo lực gia đình luôn kia kìa Vậy Vậy anh còn không biết dỗ dành người ta sao Hết lần này đến lần khác Chỉ có mấy câu như thế Có ai dỗ dành con gái giống anh không chứ Vân Mộc Thành lau đôi mắt ửng đỏ Tức giận trừng sở phàm Vô cùng đau lòng Mẹ ruột của cô rõ ràng biết cô không thích Lý Tử Duy rõ ràng biết nhà họ Lý là một cái hố lửa nhưng bà ta vẫn muốn đẩy mình xuống bà ta giống hết mấy người của nhà họ Vân kia vậy chỉ chú trọng lợi ích không hề quan tâm đến cảm nhận của mình Đó là mẹ ruột của mình cô gái nào gặp phải cảnh đó không đau lòng chết đi được không thấy tim như cho tàn chứ Vân Mộc Thành thờ hồn hèn chỉ vào sở phàm Nói đi Có phải lỗi của anh không?" Sở Phạm hơi bất đắc dĩ, "Được rồi, tội lỗi cứ để mình gánh, ai bảo mình là đàn ông chứ." Nhưng dù gì, cuối cùng Vân Mộc Thành cũng chậm rãi ngừng khóc. "Ừm, hình như là sắp chảy hết nước mắt rồi." Cô bây giờ trông rất uất ức, mắt đỏ ửng, vô cùng đáng thương, khiến người ta thấy mà thương xót. Sở Phạm lấy một miếng khăn giấy ướt ra, dịu dàng mà đau lòng lau đôi mắt khóc sưng lên của Vân Mộc Thành. Cất tiếng nói Thật ra mục đích của bác gái vẫn là ý tốt Người làm mẹ nào không hy vọng Con gái mình sống cuộc sống tốt nhất chứ Nguyên nhân dẫn đến chuyện này Là hôn sự nhà họ Lý quyết định Quá vô duyên, quá nga ngược Để bọn họ hủy hôn rồi Ngăn cách giữa mẹ con hai người sẽ biến mất Em cũng không cần phải đau lòng nữa Có đúng không Từ hôn á Làm gì có chuyện dễ dàng như thế Vân Mộc Thành giành lấy khăn giấy Không vui chừng sofa một cái Hôn sự với nhà họ Lý là ông nội tôi tự mình quyết định. Ở nhà họ Vân, lời nói của ông nội chính là thánh chỉ. Ai cũng không dám cãi lời. Trừ khi, trừ khi là nhà họ Lý chủ động tử hôn. Không thể nào. Vậy trừ khi đầu Lý Tử Duy bị nước vào. Trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng cả. Sở phàm cười khẽ một tiếng. Anh suy nghĩ mấy giây. Đội nhiên nói. Tôi từng học pháp thuật từ một đại sư. Có một thuật cầu nguyện rất linh Em có muốn thử không Nhàm chán Vân Mộc Thành tức giận trừng sở phàm thêm một cái Cô tức giận ăn điểm tâm trên bàn Lông mi xinh đẹp chớp chớp Lại nửa tin nửa ngờ Nhìn về phía sở phàm Cái anh nói có phải thật không Thử rồi chẳng phải sẽ biết à Hít sâu Nắm tay lại Rơi lên đầu Sau đó mở bàn tay ra Chỉ thế thôi sao Vân Mộc Thành lần lượt nghe theo Trước mắt mấy cái Vừa khó hiểu vừa nghi ngờ Sở phàm cười khẽ nói Cô Vân Mộc Thành Chúc mừng cô bắn một cái pháo hoa cho mình Sao hả Có phải cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi không Vân Mộc Thành sừng sốt hai giây Cuối cùng không nhịn được Mà bật cười Cô hơi oán hận chừng sờ phàm một cái Đây là thuật công nguyện gì vậy Không lính chốt nào Đại sứ nói Nếu muốn lên nghiệp thì em phải có thành ý cho nên sợ phàm trước mắt mấy cái em hôn tôi một cái vô gì Vân Mộc Thành đỏ mặt mắng một tiếng vừa xấu hổ vừa giận dữ đánh sợ phàm mấy cái năm đấm không đau không ngứa rơi xuống người mà tê dại trong mắt người ngoài chẳng khác nào người yêu liếc mắt đưa tình hòa thuận như ban đầu cả mấy người vốn muốn hóng hớt lợi dụng thời cờ làm anh hùng cứu mỹ nhân đều chán nản bực bội rời đi Giang Giang Giang Đúng lúc này, điện thoại của Vân Mộc Thành reo lên, là bố Vân gia mạnh gọi đến. Cô chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nghe máy, sau đó khuôn mặt từ vui vẻ chuyển thành khiếp sợ, sau cùng là khó tin. Nhà họ Lý thật sự từ hôn rồi. Vân Mộc Thành trợn to mắt, ngơ ngác nhìn Sở Phạm, ngạc nhiên nói: "Hơn nữa, Lý Tử Duy còn tự mình đến nhà xin lỗi, còn đưa ra 100 triệu nữa. Thuật cầu nguyện này thật sự linh nghiệm rồi à?" Sở phàm chịu ung dung dọn dẹp đồ đạc anh sờ lên mũi Vân Mộc Thành Biết rồi đi thôi về nhà đón đan đan anh rủi em một cái giấu đi công trạng của mình Vân Mộc Thành biểu môi trong lòng cực kỳ vui vẻ cuối cùng chuyện cười xin với nhà họ Lý cũng bị hủy rồi khiến cô như chút được gánh nặng không khí xung quanh cũng trở nên tươi mắt hơn rất nhiều Sợ Phạm, hôm nay bạn cũng vui vẻ cho nên quyết định muốn đi mua sắm thưởng cho mình Vân Mộc Thanh cười tươi vẫy tay với sở phàm vui vẻ rời đi cho nên nhờ anh đi đón đàn đàn tan học nhé hi <cười> hi tạm biệt sở Phạm cầm nến đây thật sự là mẹ ruột chứ hơn nữa công thần lớn nhất trong việc nhà họ lý tử hồn không phải là tôi sao em có thưởng sai người rồi không nhà ruột gặp mưa rào đúng lúc này nhân viên phục vụ khách sáo đi tới thưa anh Của anh tổng cộng là 248 tệ. Anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ? Sở phàm hơi bực bội trả tiền, cảm thán một tiếng. Người phụ nữ này, tên của em nên đổi thành tham lam mới đúng. Trước khi sở phàm rời đi, còn mua kem và macaron đàn đàn thích nhất trong tiệm bánh ngọt, sau đó mới nhả nhã đi đến nhà trẻ. Không đợi đến 10 phút, thì tiếng chuông tan học đã vang lên. Một đám nhóc lo chói như ngựa hoang thoát cương vui vẻ chạy ra ngoài. Sở phàm yên lặng nhìn cảnh tường ấm áp này còn thầm thấy khó hiểu như mọi người con nhóc đàn đàn kia đều là người chạy ra ngoài đầu tiên sao hôm nay lại chậm thế này đợi các bạn nhỏ khác đều ra hết sở phàm mới thấy đàn đàn đi ra khác với vẻ hoàn hồ nhảy nhót trước đây cô nhóc cuối thấp đầu cầm con gấu đồ chơi hơi cũ nát trong tay bẹp miệng uất ức đi ra đôi mắt to đen nhánh mất đi cảm xúc trước đây như bị những đá mây mù che phủ có thể khóc bất cứ lúc nào vậy. Bố, chúng ta về nhà thôi. Đàn đàn yếu ớt nói một tiếng, ủ rũ một mình bỏ đi. Trong lòng sở phàm thầm kêu không xong, khó chịu như bị dao đâm vậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong ấn tượng của sở phàm, tính cách đàn đàn sáng sủa hoạt bát, tinh danh nhanh nhẹt, là một cô nhóc vui vẻ. Dù có chuyện gì không vui, khóc lóc một hồi chưa đến 5 phút lại bắt đầu nhảy nhót Nhưng trước giờ anh chưa từng thấy Cô nhóc đau lòng khó chịu như thế Như đã mất đi linh hồn vậy sở phàm vội vàng đuổi theo Anh nở nụ cười như ánh mặt trời Hỏi Đan đan Sao hôm nay lại không vui thế Có phải vì mẹ không đến đón con Nên con không vui không Hay là trong người không khỏe Bị cô ra mắng Hay là bạn nhỏ khác ước hiếp con Nói với bố đi Bố ra mặt cho con Đàn Đan vẫn ủ rũ cúi đầu, sau đó lắc đầu một cái. Nhưng nghe thấy câu cuối cùng của sở phàm, bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt con gấu nhỏ cũ rách kìa. Bẹp miệng, đôi mắt to đen lấy, lập tức dâng lên hồi nước, tựa như sắp bật khóc. Bố, Đan Đan không sao hết, chúng ta về nhà thôi. Nhưng cô bé vẫn nhịn xuống, chỉ gọi sở phàm một tiếng nò nớt, rồi tự đeo ba lô đi xa. Đây là có người ăn hiếp con bé sao? Sở phàm nhìn thấy hết vẻ mặt của Đan Đan, Nhanh chóng hiểu ra Trong lòng anh trở nên đau đớn Lừa giận cũng dần xuất hiện Con gái là mạng của anh Cũng là hy vọng Và toàn bộ động lực sống của anh Anh tuyệt đối không cho phép Bất cứ một ai ước hiếp con gái được Chị Đan Đan, Đợi em, đợi em với Đúng lúc này Một bé trai mặc đồ hiệu khéo khỉnh bộ bẫm đuổi theo từ đằng sau Vừa đuổi theo vừa la lên nghe thấy tiếng kêu của bạn học đan đan lại càng bước nhanh hơn chạy nhanh hơn sở phàm đang vô cùng giận dữ nhìn thấy tình huống này bèn giơ tay cao bé trai lại nhóc con có phải cháu ăn hiếp con gái chú khiến con bé không vui không hả chú buông cháu ra chú nói bậy cháu là bạn tốt nhất của chị đan đan sao có thể ước hiếp chị ấy được là vì liễu ru ru đó ạ bé trai tức giận rãy dụa trong không trùng cậu bé ngạc nhiên nhìn sở phàm Chú là bố của chị Đan Đan sao? Chú, cháu là Tiểu Hồ đây ạ Chị Đan Đan không nhắc đến cháu với chú ư Lúc này Mặt sợ phàm chứa đầy phạch đèn Thằng nhóc này là thằng nhóc chết tiệt Tiểu Hồ Đã dạy cho con gái mình Mấy suy nghĩ tào lao kia. Sợ phàm cố nén kích động Muốn tát mông thằng nhóc này nở hoa Buông cậu bé xuống Đưa cho cậu bé một hộp macaron Nói Tiểu Hồ à, thật ngại quá Chú hiểu lầm cháu rồi Mời cháu ăn bánh ngọt nhé cháu có thể nói cho chú nghe vì sao đan đan lại buồn không liễu du ru kia là ai thế như vậy sao được đó là bí mật giữa cháu và chị đan đan mà tiểu hủ cực kỳ có nghĩa khí quay đầu hử một tiếng sao cháu có thể chỉ vì một hộp bánh ngọt mà bán đứng tình bạn của chúng cháu được sơ phàm lời nói nhảm với cậu bé trực tiếp sắn tay áo lên làm ra tư thế muốn đánh người cháu nói cháu nói chú đừng đánh cháu nghe chị đàn đàn nói bố chị ấy có thể một quyền đánh bay ô tô tay nhỏ chân nhỏ như mình sao mà chịu được tiểu hù sợ hãi che khuôn mặt nhỏ nhắn lắp bắp lúc này mới chịu nói ra mọi chuyện thì ra hôm nay nhà trẻ của đàn đàn tổ chức một hoạt động ngoại khóa tên là tớ và bạn tốt nhất của tớ để các bạn nhỏ mang theo món đồ chơi mình thích nhất kể lại những chuyện thú vị với người bạn tốt này đây vốn là một hoạt động rất âm áp kết quả vì đàn đan mang theo một con gấu nhỏ cũ rách khiến cô bé bị các bạn nhỏ khác chê cười. Con nhóc tên Liễu Du Du còn nói thẳng cô bé là đứa con hoang không ai thương lớn đến thế rồi mà một món đồ chơi đàng hoàng cũng không có mấy bạn nhỏ khác cũng hồi theo khiến đàn đan bị cười nhạo cả buổi chiều, chợt đầy tổn thương lòng tự trọng yếu ớt của cô bé. Chú, chị đàn đàn ghét nhất bị người ta mắng là con hoang. Hôm nay chị ấy cố gắng cãi lại mấy người Liễu Du Du Nói mình có bố, có người thương nhưng bọn họ vẫn không tin cười nhạo chị ấy cuối cùng chị Đan Đan còn khóc luôn Tiểu hủ trông mong nhìn Sở phàm rất đồng cảm nói Hồi nữa Hồi nữa thật sự rất lâu rồi chị Đan Đan không mua đồ chơi mới chị Đan Đan thật đáng thương Còn gấu nhỏ này là món đồ chơi duy nhất chị ấy có thể lấy ra Sở phàm cực kỳ đau đớn tâm trạng phức tạp tràn đầy ánh náy và chua xót Một đám nhóc chưa trưởng thành, nói chuyện không kiêng dè Thật ra anh cũng không để tâm. Anh chỉ thương con gái mình, cũng anh ấy, vì năm năm nay mình chưa có ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người bố. Không ở bên cạnh làm bạn với cô bé, chăm sóc cô bé. Dù bây giờ anh đã ở bên cạnh con gái được mấy hôm, nhưng vẫn chưa từng chủ động mua một món đồ chơi, một món quà cho đan đan. Là tại mình quá quyết lơ là, khiến con bé chịu thiệt thởi. Sở phàm thầm thở dài một tiếng Chú, đây là transformer, Bố cháu mang về từ nước ngoài Chú có thể đưa cho chị Đan Đan giúp cháu không Cứ nói là chú mua cho chị ấy Như vậy chị ấy sẽ không đau lòng nữa Lúc này Tiểu Hồ lấy ra một món đồ chơi mới tinh Từ trong tối Trên khuôn mặt ngây thơ đầy vẻ không nỡ Nhưng vẫn cắn răng đưa cho sở phàm Tiểu Hồ, cảm ơn cháu Cháu là một đứa trẻ tốt bụng Sở Phạm cảm ơn vỗ bà vai tiểu hổ Nhưng chú không cần món đồ chơi này đâu Hơn nữa hôm khác chú sẽ mời cháu đi ăn một bữa ngon nhé Sở Phạm nói xong thì bước nhanh đuổi theo Đan Đan Anh quyết tâm rồi cho dù là món đồ chơi gì cũng phải cho con gái thứ tốt nhất Đan Đan, bố biết vì sao con buồn rồi Bây giờ bố sẽ dẫn con đi mua đồ chơi, mua món đồ chơi tốt nhất, xinh đẹp nhất sở phàm ngồi sồn xuống, tràn đầy cương triều sờ đầu cô nhóc. Thật sao ạ? trong đôi mắt to của đan đan lập tức hiện lên ánh sáng vui vẻ, nhưng nhanh chóng nhạt dần. cô bé mẻ mại nói. vẫn thôi đi ạ. mấy món đồ chơi đó rất đắt tiền, đan đan không thích. các bạn nhỏ đều nói nhà chúng ta không mua nổi. sở phàm lập tức cảm thấy vô cùng chua xót. giây tiếp theo, anh trực tiếp ôm lấy con gái bước đi. đi với bố. The Điểm Quân Kennedy, đi, tọa lạc tại trung tâm thành phố Giang Lăng, là một nơi tập trung mười mấy hình thức giải trí, bao gồm thành phố đồ chơi, khu vui chơi, trò chơi điện tử, vân vân. Một nơi vui chơi thiếu nhi cỡ lớn, có diện tích hơn 3000 mét vuông, trên dưới 5 tầng, tiền vốn hơn 200 triệu, cũng là khu vui chơi thiếu nhi cao cấp nhất, toàn diện nhất, chi phí cao nhất ở thành phố Giang Lăng. Rất nhiều bạn nhỏ lấy việc có thể chơi đùa vui vẻ ở Kennedy một lần, mua một món đồ chơi là mục tiêu cuối cùng. Nhưng chi phí, động một tí là 5 con số, khiến rất nhiều bố mẹ đều chuồn bước. Còn những đứa bé xuất thân cao quý, ngậm thiều vàng sinh ra lại có thể dễ dàng hưởng thụ được, phục vụ VIP cao cấp nhất. Ai cũng nói người người bình đẳng, nhưng sự thật thì từ khi sinh ra, con người đã bị chia thành 3 bảy loại rồi. Đây chẳng phải là một sự chăm trọc sao Bước vào nơi này Đan đan khó tin hát to miệng Cô bé hơi tự ti trốn sau lưng Sở phàm nhỏ giọng nói Bố Nơi này Nơi này rất đắt tiền Chúng ta mau rời đi thì hơn Con gái ngoan cứ yên tâm Sở phàm ôm lấy con gái ở sau lưng Cười cưng chiều nói Con muốn cái gì Cứ chọn thoải mái Ồ ở đây có nhiều đồ chơi quá Đẹp ghê, vui ghê. Bố ơi, bố mau qua xem nè. Thành phố đồ chơi trên tầng 3 của khu vui chơi nhi đồng đan đan trò mắt, nhìn thấy muôn loại đồ chơi rực rỡ sắc màu, cô bé vui vẻ nhảy nhót, nụ cười vẫn luôn nở rộ trên gương mặt. Sở Phạm vẫn ung dung đi theo sau, hưởng thụ giây phút ấm áp hiện tại. Không thể không nói rằng, tiền nào của nấy, mỗi một món đồ chơi ở đây đều hết sức tinh xảo, đầy đủ mọi kiểu dáng, thậm chí có phải cái còn khiến cho một người trưởng thành nhiều Sở Phàm cảm thấy hứng thú dần dần. Nhưng giá tiền cũng không thấp, Sở Phàm tùy tiện lượn một vòng, gần như cái nào cũng từ 10 ngàn tệ đổ lên. Thậm chí còn có vài bản đồ chơi giới hạn đang giá trăm ngàn tệ, thỉnh thoảng có vài món đồ chơi nhỏ cũng đã một 2 ngàn. Có thể nói, đây chính là cửa hàng đồ xa xỉ của trẻ con, nhưng với Sở Phàm chẳng qua chỉ là muối bỏ bể mà thôi. có mua cả cửa hàng cũng dễ như cho bàn tay. Tây Giã nằm ở nơi hoang phô nhưng lại có khoáng sản phong phú, mỏ kim cương, mỏ vàng, kim loại quý hiếm chiếm 70% tổng số trung nguyên. Huống hồ Trì sở làm đại diện cho quân đội, doanh thu mỗi tháng qua mỗi cuộc giao dịch vũ khí, mậu dịch với phương Tây đều hơn trăm tỷ. Anh là trưởng quan tối cao ở Tây Giã số tài sản đứng tên anh nhiều đến mức anh còn không nhớ hết. Người lên đến đẳng cấp như bọn họ, thì tiền bạc cũng chỉ là một dãy số mà thôi. Wow, công chúa Bạch Tuyết kìa, đẹp quá. Đàn đàn nhanh chóng nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết nằm trong khu đồ chơi giới hạn. Món đồ chơi ấy cao hơn một mét, mái tóc bồng bềnh, có khí chất thần tiên thoát tục. Cho dù là gia công hay là chất liệu, đều vô cùng tinh xảo. Nhìn thoáng qua còn ngỡ, đây là người thật bước ra từ phim điện ảnh. Đàn đàn thích đến mức không nỡ buông xuống Đôi mắt cô bé cong cong Như vầng trăng khuyết Cười mãi không ngừng Con gái vui vẻ, sở phàm cũng thấy thỏa mãn Lúc định mua món đồ chơi ấy Một nữ nhân viên bán hàng mặc đồ công sở Trông rất có khí chất Đi về phía bọn họ Thưa anh, nơi đây là khu mua sắm cao cấp Xin anh chú ý lời ăn tiếng nói Đừng la lớn ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của các vị khách khác Nữ nhân viên bán hàng trang điểm tỉ mỉ nở nụ cười mỉm chuyên nghiệp cô ta nhanh chóng quan sát quần áo trên người sở phàm rồi lạnh giọng mà nói Ngoài ra phải nhắc nhở anh một câu món đồ chơi mà cô bé đang cầm là công chúa Bạch Tuyết phiên bản giới hạn kỷ niệm mùa năm của Disney giá cả lên đến 188.888 tệ nếu như làm hừ thì phải bồi thường theo gia gốc mong anh tự lưỡng sức mình Tuy cô ta ăn nói có vẻ khách giáo nhưng ai cũng nhận ra sự kiêu ngạo và khinh thường Sở Phạm qua lời lẽ của cô ta. Cứ như thể Sở Phạm không phải là khách hàng mà chỉ là rùi nhặn làm bẩn tầm mắt của cô ta. Đàn đàn giống như một đứa trẻ phạm lỗi cô bé tuổi thần cúi gầm đầu xuống nấp ra sau lưng Sở Phạm. Sở Phạm cũng khẽ nhíu mày cảm thấy nữ nhân viên bán hàng này phân biệt đối xử giữa giàu và nghèo hơi quá trớn rồi. Có phải giao tiếp với người giàu quá nhiều nên cảm thấy mình cao quý hơn người ta không? Nhưng anh cũng không đến nỗi làm khó nữ nhân viên bán hàng chỉ hờ hững gật đầu. Tôi biết rồi. Chúc anh mua sắm vui vẻ. Nữ nhân viên bán hàng trả lời qua loa rồi quay lưng bỏ đi. Cô hử lạnh đầy vẻ khinh thường. Loại nhà quê như thế này từ trên xuống dưới cộng lại cũng chưa quá một ngàn tệ. Có thể mua nổi đồ ở cửa hàng bọn họ hay không? Không cần phải hỏi. Chắc chắn là dẫn con gái sàng đây chụp hình đăng lên phòng bạn bè để làm màu. Cô ta đã nhìn thấy nhiều hãng bất tải vô dụng, không có tiền, còn thích khoe khoang rồi. lãng phí thời gian của bà đầy thật. Xem ra hôm nay không bán được hàng, chẳng có hoa hồng. Bố ơi, hay là mình trả công chúa Bạch Tuyết lại đi, chúng ta về nhà thôi. Đàn đàn lưu luyến, trơm chớp đôi mắt to tròn, dương mắt nhìn sở phàm. Trả lại à? Sở phàm sững sở, Đan Đan, đây là quà mà bố muốn mua cho con. Không cần đâu, mắc quá." Đan Đan lắc đầu, cô bé rất hiểu chuyện. Mẹ kiếm tiền khó lắm, còn chẳng nỡ bỏ tiền đi taxi nữa. Đan Đan không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ đâu. Sở Phạm lập tức cảm thấy chua xót, anh không biết nên nói gì với con. Ban đầu anh còn trách Vân Mộc Thành không chăm sóc tốt cho Đan Đan, con gái mình còn chẳng có nổi một món đồ chơi. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy Đó là vì con gái mình quá hiểu chuyện Con bé lựa chọn lặng lẽ chịu đựng hết thảy mọi thứ Bố, bố không cần phải tự trách đâu Không sao mà Đàn đàn an ủi sở phàm như bà cụ non Cô bé cười ngọt ngào Bố dẫn đàn đàn đến đây Là đàn đàn đã thấy vui lắm rồi Đàn đàn không cần đồ chơi đâu Đàn đàn có gấu nhỏ là đủ rồi Đan Đan vui vẻ giờ con gấu nhỏ hơi cụ kỹ trong tay lên sự yêu thích đong đầy trong đôi mắt cô bé Gấu nhỏ là bạn tốt nhất của con lần nào mẹ tăng ca thì gấu nhỏ cũng ngủ với con bầu bạn với con đó Đàn đàn thỏa mãn lắm rồi Sợ phàm cảm thấy mũi mình son sót dường như có thứ gì đó đang dâng lên trong đôi mắt anh anh ngồi sổm xuống nhìn con gái với vẻ chân thành rồi nói Đàn đàn nói đúng Gấu nhỏ là bạn tốt nhất của Đan Đan Sau này không chỉ có gấu nhỏ Bố mẹ Mà còn có cả công chúa Bạch Tuyết nữa Tất cả đều là bạn tốt nhất của Đan Đan Sẽ cùng Đan Đan trưởng thành Sở phàm vuốt vè gò má mềm mại Của con gái mình Trong lòng thấy rất hạnh phúc Anh quay sang nói với nữ nhân viên bán hàng Chào cô Giúp tôi gói công chúa Bạch Tuyết lại Nữ nhân viên bán hàng đang chán chường Chụp hình tự sướng Nghe sở phàm nói thế Cô ta lập tức sững sở Cô ta cẩn thận quan sát sở phàm Từ trên xuống dưới Rồi nói một cách ngạc nhiên Anh chắc chắn rằng Mình muốn mua món đồ chơi này hả Đây là bản giới hạn hơn 180.000 tệ đấy 180.000 tệ Rất nhiều người làm lụng suốt cả đời Cũng không kiếm được nhiều tiền như thế Có nhìn thế nào đi chăng nữa Thì cái tên này Cũng không giống với người mua nồi nó Sở phàm nhớ mày Cảm thấy nhân viên bán hàng này hơi lắm lời Con gái tôi muốn mua món đồ chơi ấy Cô gói lại cho tôi Vào lúc này Giọng nói lành lót của một người phụ nữ vang lên Ngựa khí giống hệt như ra lệnh sở phàm nhếu mày Nhìn về hướng ấy Một đôi mẹ con ăn mặc thời thượng Trông rất có khí phách Ướn ngực ngừng cao đầu Mà đi về phía anh Đôi mẹ con ấy mặc đồ gia đình đắt tiền Người lớn có dáng người nóng bỏng Trông rất xinh đẹp người nhỏ trang điểm xinh xắn, mặc áo khoác thời thượng, đeo túi lv vừa nhìn đã biết hai mẹ con này có gia thế hơn người. đi đến đâu cũng là phong cảnh đẹp mắt. nhìn thấy hai mẹ con ấy, đan đan e dè, nấp sau lưng sở phàm như thể hơi sợ hãi và tự ti. cô bé tuổi thần. bố ơi, bạn ấy chính là liễu du du, đây là mẹ của bạn ấy, hàn mai, mẹ của bạn ấy mở thẩm mỹ viện, nhà giàu lắm. Đây là liễu dù dù đã xỉ nhục con gái mình, bắt nạt con bé giữa chốn đông người sao? Sở phàm lặng lẽ quan sát hai mẹ con xinh đẹp ấy đến một đứa con nít mới tí tuổi đầu như liễu dù dù cũng tự cao tự đại, dường như chẳng xem ai ra gì. Anh thầm cười lạnh. Đúng là thượng bất chính, hạ tác loạn. Hôm nay vừa khéo đụng mặt nhau ở đây, lại vừa khéo dành đồ chơi với con gái mình, chắc hẳn là có ý đồ sâu xa. Vân Đán, Cậu cũng đến đây mua đồ chơi hả? Quả nhiên, Liễu Du Du mỉm cười đi về phía bọn họ. Cô bé nở nụ cười đắc ý, bật cười mềm mai. Chỉ có điều, đồ chơi ở đây mắc như thế, cậu có mua nổi không? Không phải là tùy tiện lợi lờ chụp vài tấm hình rồi mang lên nhà trẻ chăm do với tụi tớ chứ? Cậu, cậu nói bậy. Đàn đàn thức giận, trường mắt nhìn con bé. Bố đã hứa sẽ mua công chúa Bạch Tuyết làm quà cho tớ rồi. Hừm. Nhưng bây giờ công chúa Bạch Tuyết là của tớ Liệu rù rù càng tỏ ra đắc ý hơn Trông có vẻ hớn hở lắm Khi báo thủ thành công Cô bé quay sang nũng nịu với mẹ mình Mẹ ơi Mẹ sẽ mua quà cho con mà Đúng không ạ <cười> Tất nhiên rồi Con gái ngoan của mẹ muốn cái gì Thì mẹ đều sẽ mua cho con hết hàn mai mỉm cười đáp lại con bé Ngón tay ngọc ngà trắng trèo Lấy tấm thẻ từ trong túi Elvisa Không buồn nhìn sở phàm mà căn dặn nữ nhân viên bán hàng một cách kiêu ngạo. Điều gói lại cho tôi. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.